Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vào chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa an bài nghỉ phép, anh là bảo vệ, cũng không phải là ba mẹ cô. Có phải anh quên thân phận của mình rồi không? Cô không phục, chu mỏ, anh chỉ là bảo vệ, tôi ăn cái gì, có ngủ hay không, không có trong phạm vi công việc của anh. Biết, lời này em đã nói rất nhiều lần rồi. Anh không tranh luận với cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, cắm đầu cắm cổ đi tới trước bếp điện. Mở nắp nổi ra, múc một chén cháo trắng Chớ ăn quá dầu mỡ Ăn với chút dưa muối đơn giản là được rồi Cả cô ăn cháo với món gì Cũng phải nghe anh chuẩn bị sao Cô đột nhiên ngẩng đầu Đang muốn sẵn giọng Anh lại ra dầu tay ngăn cô Hôm nay đừng gây, anh không muốn gây với em Nói gì vậy Giống như cô cố tình gây sự Hạ âm bực bội, cô họng chứa ghen tuông Ảo não cắn răng Cô dĩ nhiên có thể tiếp tục đối trợ gây gắt với anh Dù ngôn ngữ làm vũ khí công kích anh, nhưng anh chỉ càng xem thường cô, càng xem cô như đứa bé khó lấy lòng. Cô không muốn anh nghĩ cô như vậy, không muốn anh cho mình là tùy hứng, mặc dù tính tình của cô đúng là hư, quả thật không tốt, làm cho người khác không thể làm gì. Nghĩ tới, hạ âm không biết tại sao cảm thấy uất ức, trọng mắt ê ẩm sương mù, muốn khóc, nhưng cô cố nén. Tôi tập thể dục rồi ăn. Cô bỏ xuống một câu, đi về phía gym cô đặt mấy cái máy tập thể hình ở nhà, có máy chạy bộ, xe tập thể dục, máy vặn eo dậm chân tại chỗ, găng đệm đấm bốc. vì duy trì vóc người, mỗi sáng sớm cô đều tập thể dục, buổi tối trước khi đi ngủ đều có thì giờ rảnh cũng sẽ tập yoga. cho dù là sau ngày say rượu, cô vẫn kiên trì không phá lệ. chú tại vũ bảng quang nhìn cô đạp máy chạy bộ, không thể không bội phục sự kiên trì của cô. thấy cô chạy xong rồi đeo găng tay đấm bốc lên. Anh cũng đeo một đôi khác lên theo. Muốn tôi đánh với em không? Cô nhảy mắt mấy cái, không hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười. Đánh bao cát một mình rất nhàm chán, đấm bốc là vận động của hai người. Cô nghi ngờ hí mắt, chẳng lẽ anh muốn thử cơ đánh tôi một trận? Tối hôm qua tôi có đắc tội với anh à? Sao cô lại nghĩ như vậy? Chứ tại vũ bất đắc sĩ. chẳng lẽ cô cho rằng anh sẽ nghiêm túc đọ sức với một cô gái? Anh âm thầm thở dài. Mặt ngoài lại cố tỏ vẻ hài hước Muốn đánh người là em chứ Không sao, em tận lực đánh Vừa nói xong, cô liền vung một quyền qua Đánh vào mặt anh Anh cả kinh, phản ứng nhanh nhạy Cánh tay trái cong lại ngăn chợ Cô đùa thật hay sao Anh kinh ngạc ngắm cô Hơi nhét nhác, cô cười lạnh Lượt bỏ găng tay, quăng lên mặt đất Hôm nay tôi không nghỉ ngơi Sau khi ăn xong, tôi muốn đi ra ngoài gặp một người bạn Đến nơi Cho nên cậu bỏ chạy tới chỗ mình à? Diệp Thủy Tinh cầm khay đi tới trước mặt hạ âm để bình hồng trà lên bàn trà, loàn đường, sữa tươi và hai ly trà sứ có vẽ hình hoa hồng. Hai người học trung trường, trung học nữ từ lớp 10 sở thích tương tự, đều yêu âm nhạc và thích xem điện ảnh. Thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau cúp cua đến giảm chiếu bóng, lại cùng nhau bị giáo viên trách phạt. Cho nên thành lập được tình nghĩa thâm hậu Sau đó Hạ Âm ra khỏi nước học âm nhạc Cũng vẫn liên lạc tiếp Đối với bạn tốt và tình yêu Với Chu Tại Vũ Diệp Thủy Tinh biết quá tưởng tận Tự nhiên thành đối tượng kể khổ của Hạ Âm Ăn sáng xong liền kiên trì muốn Chu Tại Vũ đưa cô tới phòng trưng bài này Phòng trưng bày này Là một trong những sản nghiệp của nhà họ Diệp Do Diệp Thủy Tinh phụ trách quản lý Trong lúc Hạ Âm dừng lại Ở Đài Loan rảnh rỗi sẽ tới nơi này một lát Gặp chị em tốt chú tại vũ đâu sao không đi với cậu diệp thụy tinh vừa chăm giả vừa cười hỏi mình muốn anh ấy chờ ở ngoài không cho phép đi vào hạ âm bĩu môi nâng ly trà lên uống anh ấy cho rằng mình hẹn tuấn kỳ gặp mặt ở chỗ này diệp thụy tinh nhíu đôi lông mày lại cậu nói với anh ta ừ sao lại nói như vậy không phải cậu thật muốn cho anh ta hiểu lầm cậu với tuấn kỳ đang quen nhau chứ đúng là muốn như vậy tại sao Hạ âm im lặng không nói. Diệp Thủy Tinh quan sát về mặt buồn bực của bạn tốt. Ước chừng đoán được cô có ý gì. Bởi vì cậu không phục, giận anh ta không đủ quan tâm cậu, giận anh ta không quỷ xuống cầu cậu trở lại bên cạnh anh ta, giận anh ta không yêu cậu bắt đầu với cậu lần nữa, đúng không? Hạ âm vẫn không trả lời, chỉ có tay cầm ly trả khẽ run. Diệp Thủy Tinh cho là mình đã đoán đúng, từ từ thở dài. Hạ âm, cậu thật khờ. Không phải như vậy, Hà Âm tái mặt lắc đầu, tại Vũ sẽ không cầu xin mình, anh ấy rất hận mình, làm sao còn muốn bắt đầu với mình lần nữa. Tại sao lại không thể? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net